Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em lên trên bờ ruộng hạn Và chỉ một lúc sau thì ông Xuyến ngục xuống Chớ chiều thay ông đã đi đào huyệt trôn người Mà cuối cùng người ta lại phải vùi cả sát của ông Thêm đồ mấy ngày nữa đến Thì bà Xuyến và đứa bé út đi theo chồng Người đàn bà tội nghiệp ấy biết mình sắp chết Lồi vào góc cửa Cố đốt cho đứa con út của mình thêm một vài lần mút vú Cậu tự tựa đầu vào bậu cửa nhìn mẹ sót xa, hai nước mắt của cậu lăn đầy trên gò má, mà sức để khóc cho thành tiếng cũng chẳng còn. Không còn gì đau đớn hơn là chứng kiến cả bố lẫn mẹ mình chết đói. Bờ duyên ngày nào còn bẻ khoai cho người hành khất, thì giờ này đã rúc đầu sau xó cửa, hơi thở thoi thóp đứt quãng. Cái đầu lòa xòa tóc rối bổ như là tổ quạ. Cứ lâu lâu lại rủ xuống cái đầu chỉ còn chơ sương sọ của đứa em. Con bé gật gồ lắc lư thân thể trần chuồng lộ lộ ra những đoạn sương sườn bé tí. Trần tay cả mẹ lẫn con đều gầy nhặn, khẳng khiu như là que củi. Những đầu gối những khuyều tay gồ hẳn ra ngoài, tường trần như sắp chọc thùng cả lớp da khô vàng đen đúa ở bên ngoài. Người đàn bà khốn khổ chỉ còn biết nghẹn ngào, nước mắt cũng chẳng còn ứa sách được thêm. Nhưng trong khoảnh khắc bà ấy vẫn ôm lấy đứa bé đang ngậm vú của mình. Hai thân thể hao gầy còm cõi đến thi thảm níu chặt lấy nhau. Bà vẫy tay gọi cậu cả Tư và mấy người chị cùng tiến lại. "Thầy, thầy buột khổ nỗi vì các con, không còn sống để nuôi dạy chị em chúng mày." Bà còn chưa dứt lời thì mấy chị em của Tư đã oà lên khóc. Nước mắt của mẹ, nước mắt của con ầng ậc tuôn ra. Bà Tuyến vẫn còn cố sức ôm các con, nhưng chỉ độ một lúc sau thì người của bà cứ như vậy lạnh dần rồi không còn thở nữa. Cả đứa em út cũng nằm im trong lòng của mẹ, nó chết mà trong miệng vẫn còn ngậm ti. Mấy chị em lôi xác mẹ, xác em ra ngoài vườn, quấn chung hai thi thể trong chiếc chiếu còn lạnh lặn nhất trong nhà, rồi cả mấy đứa trẻ con cứ như vậy thi nhau đào đất. Đào Huệ chôn chính mẹ đẻ và em ruột của mình không phải là trò chơi đồ hàng thô bé. Những nắm đất trên tay cứ hất lên là mỗi lần nước mắt cả tư và chị em của mình rơi xuống là chã trên thịt của cái chết. Không có nhang đèn gì cả, mấy chị em đành đốt củi lên để tế vong hồn của mẹ. Trong bóng tối mịt mùng như là tương lai của cả nước Việt Nam ngày ấy, lại càng thêm phần náo ruột vì tiếng khóc thắt nghẹn vang ra. Tiếc khóc ấy có lẽ là của riêng mấy chị em cả tư, về trong làng An Đại ngày đó chẳng còn ai sống nữa. Họ còn sức thì đã đi xa, đi biệt xứ hoặc lên Hà Nội, theo chân những đoàn người ăn xin kiếm cái bỏ vào mồm. Nhiều kẻ thì lên tận làng Sơn Hà Giang lão cai, vì nghe nói miền đồng rừng không có ai chích đói, nhưng đa phần người làng An Hạ đều đã chết vì quá đói. Ban đầu người ta ăn cháo cám, thứ đồ ăn nhạt nhẽo chẳng mặn chẳng chua, nhưng lão xảo khó nuốt. Cháo cám có thể ăn vài bữa cho đỡ đói, nhưng ăn lâu thì sẽ sinh ra kích lỵ, rồi cuối cùng lại có người chết vì kích lỵ, cho nên họ không ăn nữa. Nhà ông Lâm đầu xóm đói quá phải đi bắt chuột để ăn, bọn chuột bắt được con nào con nấy đều béo mút, lông đen bóng, đuôi xám xịt, vừa to vừa dài những mắt của chúng đều đỏ quạch như than củi. Ông Lâm không biết cứ như vậy vô tư ăn, cả nhà sống được một thời gian khá lâu nhờ vào đám chuột mà bố con của ông bẫy được. Cho đến một hôm khi thằng con út của nhà ông Lâm đứa bé sẵn sàng tuổi viết cầu cả tư đi cùng với bố ra một bờ ruộng còn ngập lỏng bỏng nước mưa. Họ theo dấu chân lũ chuột đồng ra đây, vì nghĩ rằng kiểu gì cũng có hang có ổ. Trên bờ ruộng chi chít những dấu chân chuột Hai con người một già một trẻ, vai đeo giỏ, tay vác thuộc, mang sành quốc kinh như vậy lầm lũi mà đi. Đến một góc đất họ nghe thấy tiếng chuột rúc xích kêu lên và có cả một cái đầu chuột vừa thò ra khỏi miệng hang rộng ngoác. Ông Lâm cảm mừng cười tít mắt bảo con trai cùng mình chạy xung quanh để bịt hết miệng hang của chuột. Thằng bé nghe lời của bố bốc một vốc đất cầm trên tay đi xung quanh gò đất tìm các cửa hăng khác điển ngăn không cho con chuột chui ra. Nhưng thằng bé đi vòng đều không thấy, ông Lâm lại càng mừng nghĩ rằng con chuột này mới được đào cái hang, cho nên bảo con của mình. "Này, cầm sẵn lấy cái xẻng đi, để thầy khai rộng cái hang này ra xem thế nào." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net